Thương Lam Đỉnh, Lưu Ly Phỉ Nguyệt. Quận 2, chương 69 bằng hữu. Tờ, các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izz không ly như có như không liếc phong luyến vãn. Cô tay áo vàng nhạt, cười nói: "Nếu ta nói không thì sao?" Hàn Ảnh trọng cũng không cùng hắn nhiều lời thêm một câu nào nữa. Bảo kiếm lóe ra hàn quang ánh vào mắt Túc Không Ly. Xem ra hắn muốn dùng vũ lực giải quyết Thân ảnh màu xám chợt lóe Trong nháy mắt đã đứng ngay bên cạnh túc không ly Một kiếm đâm tới cổ hắn Ngoài ý muốn là Túc không ly thế nhưng không né không tránh Đôi mắt màu vàng lóe lên lưu quang rào hoạt Khiến hắn có loại dự cảm bất hảo Canh thanh âm kim loại va chạm Phá lệ vang dội Nơi binh khí chạm vào nhau còn vọng lại hồi âm Hàn ảnh trọng sắc mặt âm trầm nhìn xuống phong luyến vắn đang chắn ở trước mặt hắn Thân kiếm màu ngân bạch cùng trường thương hoàng kim sắc va chạm sẵn co Hắn phấn nội mà khó hiểu đồng thời cũng vô cùng khiếp sợ Trường thương này đúng là kim hệ linh khí biến hóa mà thành Nhưng linh khí biến hóa không phải chỉ có kết đan tu sĩ mới có thể sử dụng sao Ui! Nói như thế nào nơi này cũng là địa bàn của ta Thanh âm giận dữ khiến người ta không thể sao nhãng Phong luyến vắng trên mặt lánh khúc Ngầm đầu nhìn thẳng ánh mắt màu xám trải rộng băng xương của hắn Hắn vừa rồi không để ý nàng khiến nàng thực khó chịu Nếu muốn trong địa bàn của ta đem người mang đi Hỏi một chút xem long ngâm thương trong tay ta có đồng ý hay không Tránh ra hàn ảnh trọng nhố mi bị nàng ngăn cản khiến hắn cảm thấy rất khó chịu Cổ tay cầm kiếm ép xuống lực đạo càng lúc càng lớn Phong luyến vẫn không chịu thua đem long ngâm thương hướng về phía trước chống lại Thẳng đến khi lưới kiếm sắc bén ma sát lẫn nhau vang lên thanh âm chói tai Thân kiếm cùng cán thương mới tách ra Hai người đồng thời lui vài bước Phong luyến vãn hai tay nắm chặt cán thương Dùng dư quang nơi khói mắt liếc túc không ly đang trong bộ sáng xem kịch vui Cắn răng trong lòng hận muốn chết Lại đối với hàn ảnh trọng nói Tiểu tử này trước mắt do ta bảo hộ Không cho ngươi đồng đến hắn chờ chuyện của lục nhâm giáp chấm dứt Đem hắn đóng gói ném cho ngươi cũng không có vấn đề gì Ai nhạc Đây là vì tranh đoạt ta mà dẫn phát chiến tranh sao nửa câu sau của phong luyến vãn bị túc không ly đánh gãy. Hắn tiếp tục tựa vào cạnh cửa cười hì hì nói. Sư huyên cố lên ngạc. Rơi vào trong tay ngươi vẫn tốt hơn so với trong tay sư tẩu. Phong luyến vãn nghe vậy thiếu chút nữa lào đảo hủy dạp trên mặt đất. Đánh gãy lời của nàng còn chưa tính. Lại dám rồi thêm cho nàng một chậu nước lá. Tiểu tử này thật có thể khiến người ta sinh ra xúc động muốn hột máu. Quay đầu hung áp chừng hắn một cái. Người tâm miệng bất quá nàng cũng không có ý tứ tiếp tục giải thích với hàn ảnh trọng. Túc không nghi nghe thế hé sang cười. Thân thủ tùy ý bứt lấy một cọng cỏ ngầm trong miệng. Nhìn qua vô cùng nhàn nhã. Trong lòng thầm vui vẻ. Tình hình hiện tại thực sự rất thú vị Sư huyện Ngươi có phải hay không cũng giống như nửa năm trước Trong lúc truy bắt ta thì giữa một phản đồ và tiểu nha đầu này lựa chọn cô ta Sư tẩu Ngươi có thể hay không giữa việc báo thủ với hàn sư huyên lựa chọn hàn sư huyên đâu Đương nhiên tất cả chuyện này đều không liên quan đến ta ha <cười> Hàn sư huyện Hôm nay xin ngươi nhường một bước có được không phong luyến vãn đầu tiên thu hồi vũ khí. Tận lực tâm bình khí hòa nói. Nàng không muốn trở thành quan hệ đối địch với hàn ảnh trọng. Nhưng nàng cũng không muốn kế hoạch đã tỉ mỉ bày ra toàn bộ bị phá hỏng. Vẫn nên chờ sự tình đi qua lại giải thích với hắn sau. A phi, nàng làm việc cần phải giải thích với người khác sao? Ai nha, sư huyên thật đáng thương a. Sư tẩu lựa chọn không phải ngươi a. Túc không ly lắc lắc đầu tâm tình không tệ nghĩ. Lý do biểu tình của Hàn ảnh trọng vẫn chưa bởi vì ngữ khí thương lượng của nàng mạnh nu hòa nửa phần. Nhưng tay cầm kiếm lại dần dần hạ xuống. Chập chập, lựa chọn của ngươi vĩnh viễn đều buồn cười như vậy. Phong Luyến vẫn ngẩn người. Vốn tưởng rằng khiến hắn buông kiếm là một quá trình thực gian nan. Không nghĩ tới hắn lại dễ dàng buông tha cho một phản đồ của huyền tịch tôn như vậy. Chỉ hỏi nàng lý do. Đây là vì sao? Vì nàng hay vì vẫn nhớ tới tình sư huyên để với túc không ly? Trong lòng cũng không biết là tư vị gì đại khái là có chút xin lỗi. Nếu là người khác hỏi... Nàng tuyệt đối kinh thường trả lời vấn đề chất vấn này. Nhưng người đó là Hàn Ảnh Trọng. Phong luyến vẫn hơi do dự một chút rồi nói. Bởi vì hắn là bằng hữu của ta, kẻ thù của kẻ thù chính là bằng hữu. Kẻ thù của lục nhâm giáp chính là bằng hữu.